hồi thứ năm mươi ba đặng k i ử u công dâng sắc t r i n h tây tàn quân của văn thái sư chạy về ải t ụ y thủy báo lại với hàng vinh văn thái sư tử trận tại tuyệt long lĩnh rồi hàng vinh thất kinh lật đật viết sớ sai người cấp tốc về triều ca báo tin vi tử xem sớ mặt tái ngắt thở không ra hơi vội chạy đến lộc đài tìm vua chủ chủ vương đang uống rượu nghe hát với đắc kỷ thấy vi tử vào tức giận nói c h ẫ m không mời sao vương bá vào đây làm gì vi tử dâng sớ và tâu văn thái sư tử trận việc quốc biến đã đến nơi rồi xin bệ hạ để tâm lo lắng trụ vương xem sớ thất kinh nói hôm trước nằm mộng thấy thái sư hiện về báo cho c h ẫ m biết là thái sư tử trận nơi núi tuyệt long nhưng c h ẫ m không tin nay sự thật quả như vậy c h ẫ m đau đớn biết chừng nào vi tử nói văn thái sư là giường cột của nhà thương nay chết đi thì vận nước sẽ rối lắm tây kỳ thế đang mạnh khó trừ được trụ vương nói bây giờ văn thái sư đã từ trần rồi biết sai ai đi đánh tử nha cho lại vi tử nói tây kỳ binh rồng tướng mạnh cỡ như văn thái sư còn phải bỏ mình không thể sai một tướng tầm thường cầm binh được vậy phải hạ lệnh cho đặng k i ử u công lĩnh chức nguyên nhung kéo binh ngăn đón tây kỳ mới được trụ vương hỏi đặng k i ử u công tài phép thế nào vi tử nói đặng k i ử u công c h ấ n ải tam sơn trước đây đánh đuổi nam bá hầu ngạt thuận như vậy tài trí có thể đương cự tử nha được trụ vương y tấu viết chiếu truyền vương t r i n h ra c h ấ n ải tam sơn thế cho đặng k i ử u công để đặng k i ử u công l ĩ n h ấn soái t r i n h tây vương t r i n h tuân lệnh l ĩ n h chiếu đến ải tam sơn lập tức đặng k i ử u công tiếp được chiếu liền lập bàn hương án mở chiếu ra đọc như vậy thiên tử vấn tội chư a hầu cốt trừ loạn cứu dân đại tướng cầm binh cốt phò vua giúp nước đặng k i ử u công cầm quyền nguyên soái c h ấ n ải tam sơn đuổi họ ngạt vỡ tan công lao thứ nhất bình được phương nam công lao rất lớn nay tại tây kỳ cơ phát tiếm s ư n g vương hiệu chứa chấp phản thần ý muốn nghịch mạng trời giấy động can qua không kể đạo vua tôi không kiêng phép nước trẫm đã mấy lần sai tướng đem binh vấn tội nhưng cơ phát không lượng sức mình không ăn năn tội lỗi giết tướng thiên triều phá binh thiên tử tội ấy chất bằng non nay trẫm ban cho khanh búa việt cờ m a u đai vàng mão bạc cầm nước tế thế an bang được như vậy thì công của khanh rất lớn không phụ lòng mong ước của c h ẫ m c h ẫ m sẽ chia đất đền ơn chẳng quên công khó đặng k i ử u công đọc chiếu rồi đầm tạ ơn với các tướng vương t r ì n h nói quan tổng binh mới là khổng tuyên sẽ ra c h ấ n ải này thế cho ngài xin ngài hưng binh trinh tây gấp gấp nói rồi lên ngựa trở về triều ca báo tin lại cho trụ vương hay hôm sau khổng tuyên được lệnh vua đến ải tam sơn thế cho đặng k i ử u công c h ấ n giữ đặng k i ử u công giao hết các việc rồi điểm tướng tế cờ định ngày tấn binh bỗng ngoài thành có quân chạy vào báo có một thằng lùn cao không đầy ba thước m ọ c đến trước cửa thành xin ra mắt lão gia và dâng thư đặng k i ử u công lấy làm lạ truyền cho vào và lấy thư xem thử thì ra người đó là thổ hành tôn được thân công báo viết thư tiến cử đặng k i ử u công thấy tướng lùn nghĩ tài năng không bao nhiêu dùng trong quân ngũ cũng chẳng ích lợi gì muốn đuổi cho khuất mắt x o n g có thư thân công báo không lẽ không vị tình ngồi ngẫm nghĩ một lúc không biết dùng thổ hành tôn vào việc gì qua một hồi đắn đo đặng k i ử u công nói với thổ hành tôn đã có thư của thân đạo huynh đến đây ta không dám phụ vậy ta cho ngươi làm chức ngũ quân đốc lương nói rồi phong thái loan đi tiên phong đặng tú làm phó tiên phong triệu thăng và tôn diệm hồng làm chức cứu ứng đề phòng trợ chiến lại cho con gái mình là đặng thiền ngọc đi theo mình hầu hạ bố trí quân ngũ xong đặng k i ề u công kéo quân đi hơn nửa tháng mới tới ải tây kỳ c h u y ề n quân đóng trại nơi cửa đông bấy giờ uy thế của tây kỳ nổi như phao từ khi tử nha phá được văn trọng các chư hầu đều tùng phục dân chúng đều một lòng một dạ phò vua ngày kia có quân thám mã về báo đặng i ử u công từ ải tam sơn kéo đại binh đến cửa đông thành đóng trại tử nha hỏi các tướng người ấy bản lĩnh thế nào hoàng phi hổ nói người ấy cũng thuộc vào hàng tướng giỏi của nhà thương tử nha cười lớn tướng giỏi đến đâu cũng chẳng sợ chỉ sợ bọn bàng môn tà đạo thì khó trừ đặng i ử u công sau khi an dinh hạ trại xong đợi cho đến lúc trời sáng hỏi các tướng ai dám cầm binh đánh trận đầu tiên phong thái loan liền xin ra trận l ĩ n h hai nghìn binh mã đến dưới thành khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi tướng nào dám xuất trận nam cung hoát xin ra binh cự địch tử nha nhận lời nam cung hoát cưỡi ngựa kéo binh ra khỏi thành thấy tướng trụ mặt vàng như nghệ hình dung hung ác sức mạnh như thần liền lướt ngựa đến hỏi tướng nào dám đến đây chịu chết vậy thái loan nói ta là thái loan lĩnh chức tiên phong dưới quyền đặng nguyên soái dâng chiếu chỉ trinh tây các ngươi không biết giữ bổn phận tôi thần sinh lòng phản chắc nay binh trời đã đến đây vậy phải đầu hàng cho sớm đừng để quân dân mao khổ nam cung hoát nói cỡ như văn thái sư ma g i à tứ tướng trương quế phương mà còn bị bỏ t h a y nơi đất tây kỳ này thay huống hồ các ngươi chẳng qua một lũ ruồi nhặng làm gì nên thân hãy đi về cho sớm kẻo mất mạng thái loan nổi giận g ụ c ngựa đến chém liền nam cung hoát trổ tài siêu đao múa vun vút hai tướng đồng sức đánh nhau một hồi hơn ba mươi hiệp nam cung hoát khinh địch nhắm thái loan sức chẳng hơn mình nên dễ ngươi bị thái loan chém cho một dao k ẻ tận cổ nam cung hoát thất kinh nhám ì n h sang một bên tuy không rụng đầu nhưng lưỡi dao cắt sượt một miếng giáp trên vai làm cho nam cung hoát thất kinh quất ngựa bại tẩu thái loan thừa thắng chém giết binh chu một hồi rồi thu binh về trại đặng k i ể u công khen tuy không chém được nam cung hoát nhưng cũng làm cho chúng vỡ mặt liền ghi công đầu cho thái loan còn nam cung hoát thất bại chạy vào thành chịu tội tôi đánh không lại thái loan thiếu chút nữa bay đầu rồi tử nha nói việc binh cơ thắng bại là lẽ thường x o n g làm tướng ra trận chớ nên khinh địch nay đã bại trận đầu cũng nên lấy đó làm gương dạng ngày đặng k i ử u công c h u y ể n quân bố trận bốn b è quân binh chỉnh tề đến kêu khương tử nha ra nói chuyện khương tử nha được tin liền khiến tân giáp dẫn binh ra trước trong thành nổ lên một tiếng pháo hiệu cờ hồng kéo ra trước kế đến là cờ xanh rồi cờ trắng mỗi đội đều họp thành hàng ngũ uy nghiêm đặng k i ử u công xem thấy khen khương tử nha dùng binh hay lắm đó quả là một tướng tài lại nghe một tiếng pháo thứ tư nổ vang tức thì một toán quân cờ đen kéo tới bốn đạo binh đứng theo bốn phía cuối cùng một đạo cờ vàng đi đến có p h ư ớ n g bát quái hai mươi bốn viên chiến tướng đều mặc giáp vàng đội mão vàng phò tử nha còn tử nha cưỡi con tứ bất tướng đi giữa đặng k i ử u công thấy tử nha lập trận ngũ phương rất chỉnh tề khen thật là danh bất hư truyền như thế thì làm sao nguyên soái ta không hao binh tổn tướng khen rồi đặng k i ề u công g ụ c ngựa đến trước mặt tử nha xá một cái tử nha vội đáp lễ đặng k i ề u công nói cơ phát là tôi phản chống lại triều đình còn ngươi là đệ tử thánh tiên sao không biết suy xét lại ỷ mình uy hiếp thiên tử cự với thiên binh giết hại thiên đống ngươi đã phạm luật á t khó toàn mạng vậy nay vâng lệnh thiên tử đến đây vấn tội vậy hãy mau xuống ngựa mà chịu c h ó i để cứu muôn dân bằng không thì thành tây kỳ á t hóa ra cho tử nha cười ngạo nghễ nói đại tướng công nói nghe mơ hồ quá nay chư a hầu thiên hạ đến đầu chu bởi vậy cho nên đạo binh của văn thái sư không còn một tên lính nào về cả tôi nhắm tướng quân binh không được hai mươi vạn tướng không được mươi người khác nào chứng đem trọi với đá vậy tôi khuyên tướng quân hãy thâu binh về tâu lại với thiên tử nước tây chu không làm phản vì ai giữ nước ấy được như vậy thì tốt lắm còn nếu không biết suy xét tôi tin chắc thế nào cũng ôm hận như thái sư đặng k i ử u công tức giận quay qua nói với các tướng lão bán bột đan gầu dám xúc phạm đến ta nói rồi g ụ c ngựa đến múa siêu đao đâm liền hoàng phi hổ g ụ c thần y ê u ra trước c ả lại nói đặng k i ử u công chớ vô lễ mà bỏ mạng xem thấy hoàng phi hổ đặng k i ử u công lớn tiếng mắng phản tặc mi dám ra cự với ta sao dứt lời xông vào đánh nhầu thế là hai người hỗn chiến với nhau kịch liệt cây siêu đao trên tay của đặng k i ử u công và cây giáo của hoàng phi hổ đua nhau chiếu hào quang chẳng khác dòng bay phượng múa hai người đánh đến bốn mươi hiệp vẫn bất phân thắng bại na cha đứng ngoài thấy hoàng phi hổ không thể nào thắng nổi đặng k i ề u công nên xông vào trợ chiến đặng tú phi ngựa ra đón bị hoàng thiên hóa đón đánh thái loan múa đ à o xông vào bị võ kiết đón lại triệu thanh cầm kích đến tiếp thái điền cản lại giao công tôn diệm hồng lướt qua hoàng thiên tường đ o á n lại thế là hai bên hỗn chiến tiếng trống vang trời cát bay mịt mù tối tăm một v ò n g trời na cha và hoàng phi hổ đánh với đặng k i ử u công đặng k i ử u công thật là một trang nhiễu dõng một mình cự với hai tướng sức vẫn cầm đồng na cha quăng c ả n khuôn quyện lên đánh nhằm cánh tay tả của đặng k i ử u công đặng k i ử u công gãy xương gần xa xuống đất binh chu thấy na cha thắng trận áp tới đánh nhầu còn thái điền ơ hờ bị triệu thanh phun lửa nhầm cháy đầu phỏng c h á n râu tóc không còn một sợi thất kinh cũng phải thâu binh trận chiến đã tan đặng k i ử u công về dinh cánh tay đau nhức ngồi đứng không yên ăn ngủ không được lòng lo lắng khôn cùng bên kia tử n h à thấy thái điền mặt mày cháy nám cũng buồn bã truyền thái điền ra sau dinh dưỡng bệnh cho đến mấy ngày sau bệnh tình của đặng k i ề u công vẫn chưa giảm đặng thiền ngọc thấy cha mình bị thương như vậy oán hận na cha lắm liền vào thưa với đặng k i ề u công xin ra trận báo thù đặng k i ề u công dặn na cha là một dũng tướng pháp thuật lại cao cường con phải cẩn thận mới được đặng thiền ngọc tuân lệnh cầm kiếm lên ngựa dẫn quân ra khỏi thành kêu na cha ra đối địch tử nha hay tin ngồi n g â m nghĩ hồi lâu chưa nói lời nào hoàng phi hổ thấy thế hỏi thừa tướng gặp nhiều trận lớn chẳng hề biết sợ nay chỉ có một nữ tướng tầm thường sao thừa tướng phải suy nghĩ như vậy tử nha nói phép dùng binh có ba điều kỵ là đạo sĩ thầy chùa và con gái ba kẻ ấy không dùng sức mạnh chiến thắng mà dùng tà thuật hại người ta e các tướng không đề phòng bị hại na cha nghe nói làm thinh không hỏi liền bước ra thưa xin thừa tướng a lòng tiểu tướng nguyện gia binh bắt nữ tặc cho tử nha nói ngươi có g i a trận phải coi chừng mới được đừng nóng nảy khinh địch mà bỏ mình đấy Nà cha ra trận thấy một nàng nhan sắc tuyệt trần mắt xanh như nhung môi thắm tựa son tuổi chừng mười sáu có bài thơ rằng má phấn môi son đẹp tựa tiên giáp vàng mặt ngọc dáng thuyền quyên tiên nga bị đ o ạ nơi trần tục cùng với tiên l ồ n bị ép duyên na cha gọi lớn nói nữ tướng ta quyết ra đây tranh thắng phụ đặng thiền ngọc hỏi ngươi tên họ là gì dám ra đây chịu chết na cha nói ta là na cha tướng tiên phong của khương nguyên soái còn nàng là phận đàn bà sao không ở trong phòng khuê lại cầm n gươm ra trận sức mấy mà dám đương đầu với hùng anh dầu nàng có tài cán bao nhiêu cũng không sánh nổi mau về kêu tướng giỏi ra đây đánh với ta đặng thiền ngọc nói ngươi là kẻ thù của ta ngươi đánh cha ta bị thương nên ta ra đây chém ngươi một đao cho h ạ giận dứt lời mặt ngọc đỏ phừng cầm kiếm s ố c tới chém na cha mấy nhát na cha vội đưa giáo dài ra đỡ hai bên cự chiến được mười hiệp đặng thiền ngọc tính b è không cự lại thầm nghĩ dùng sức chiến thắng một võ tướng là chuyện khó chi bằng dùng phép thuật hại nó thì mau hơn nghĩ rồi giả cách trá bại g ụ c ngựa chạy dài na cha cười lớn vừa g ụ c xe đuổi theo vừa nói sức con gái là bao nhiêu mà dám đương đầu với hổ tướng ta bắt sống nàng đem về dinh cho biết đặng thiền ngọc thấy na cha đuổi theo gần kịp liền dùng đá ngũ quang ném trả lại một viên t r ú n g nhằm sống mũi của na cha muốn xẹp na cha đau quá nước mắt chảy ròng ròng tâm thần hoảng hốt không dám đuổi theo nữa vội thu binh về thành ra mắt tử nha thưa tôi bị nữ tướng ném vật gì nặng quá xẹp sống mũi tử nha nói ta ở trên thành xem thấy vật đó là đá ngũ quang chiếu ánh sáng n a m sắc cũng may là ngươi kịp thu binh về nếu không đã mất mạng hoàng thiên hóa nói nhỏ với na cha h ã y làm tướng ra trận thì tai nghe tứ hướng mắt dõi bốn phương có gì một cục đá ném tới như vậy mà tránh không khỏi đến nỗi xẹp sống mũi na cha nghe nói xấu hổ vô cùng đã bị thương còn bị bạn bè châm biếm nữa bấy giờ đặng thiền ngọc thắng trận thu binh về dinh thuật lại mọi việc cho đặng k i ể u công hay và nói hôm qua na cha đánh cha bị thương ở tay nay con ném đá làm nó xẹp mũi thù ấy đã trả được đặng k i ử u công tuy khen con x o n g trong lòng không yên vì vết thương vẫn còn đau nhức đặng thiền ngọc nói nếu cha chưa hài lòng thì ngày mai con xin ra trận bắt na cha đem về đây cho cha trị tội đặng k i ử u công nói tướng chu nhiều người vũ dũng tài phép nhiệm màu con có gia binh phải cẩn thận kẻo lầm mưu địch đặng thiền ngọc tuân lệnh ngày hôm sau dẫn binh ra thành khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi tướng nào dám ra trận hoàng thiên hóa lĩnh mệnh tử nha căn dặn phải đề phòng đặng thiền ngọc thấy một tướng cưỡi ngựa ra thành liền lướt tới hỏi tiểu tướng tên gì đó hoàng thiên hóa đáp ta là hoàng thiên hóa con trai của võ thành vương còn nàng có phải đặng thiền ngọc hôm qua đã ném đá làm cho đạo huynh ta bị thương chăng đặng thiền ngọc nói hôm nay tao quyết ra bắt hết các ngươi đem về dinh trị tội hãy xuống ngựa đầu hàng khỏi mất công ta đánh đập hoàng thiên hóa cười lớn nàng sức mấy mà phách lối như vậy nói rồi đập xuống một chùy đặng thiền ngọc đưa bảo kiếm ra đỡ đánh được ít hiệp đặng thiền ngọc quay ngựa bỏ chạy hoàng thiên hóa biết ý nên không chịu đuổi theo chỉ đứng một chỗ cười ngất đặng thiền ngọc hổ ngươi mặt ngọc đỏ bừng quay lại nói với hoàng thiên hóa thằng nhỏ nhát như thỏ ngươi không dám đuổi theo ta sao hoàng thiên hóa bị mỹ nhân khích lệ không giữ được bình tĩnh liền vỗ kỷ lân đuổi đến đặng thiền ngọc thấy hoàng thiên h ó a đuổi theo gần kịp liền ném trả lại một cục đá tuy hoàng thiên h ó a đã biết trước nhưng cục đá ấy hào quang chiếu sáng làm cho đôi mắt hoàng thiên h ó a trói l o à không thấy đường tránh nên bị trúng vào sống mũi còn nặng hơn na cha hôm trước hoàng thiên h ó a thất kinh ôm đầu chạy về trướng phủ tử nha thấy hoàng thiên h ó a bị thương liền hỏi sao ngươi không đề phòng hoàng thiên hóa thưa bàn tay của nữ tướng thật dịu dàng ném đá lẹ như gió tôi không đủ tài để tránh tử nha nói thôi hãy vào trong dinh mà dưỡng bệnh na cha hay tin hoàng thiên hóa bị thương liền chạy ra k h è o vai nói nhỏ hễ、hey, làm tướng ra trận thì mắt xem tứ hướng tai dõi bốn phương sao lại để một đứa con gái quăng đá cho xẹp mũi hoàng thiên hóa nổi giận cãi ta nói chơi với ngươi sao ngươi lại lấy lời ấy châm biếm ta na tra nói bởi hôm qua ngươi dạy ta bài học nên ta phải nhắc lại cho ngươi nhớ hai người to tiếng cãi nhau tử nha bước ra hét lớn hai người nên lấy việc quốc gia làm trọng lẽ nào vì một lời nói chơi mà để xích mích tỉnh anh em hai tướng biết lỗi mình lui vào hậu dinh còn đặng thiền ngọc thắng thêm một trận nữa thu quân về thưa lại với đặng k i ề u công hôm nay hoàng thiên hóa cũng bị con ném đá sưng mũi như na cha đặng k i ề u công mừng thầm x o n g vết thương nơi cánh tay chưa lành không tìm được cái gì để mưu đ ổ việc lớn hôm sau đặng thiền ngọc lại xin phép cha dẫn quân đến dưới thành khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi hôm nay ai dám ra trận chăng dương tiễn nói nhỏ với long tu hổ nàng ấy chỉ có tài quăng đá mà thôi nếu anh chịu trổ tài thì tôi sẽ theo giúp sức long tu hổ nghe dương tiễn nói khích mình liền phụng mệnh ra đi và xin cho dương tiễn theo sau lược trận đặng thiền ngọc thấy trong thành một quái vật xông ra hình dung kỳ dị thất kinh hỏi lớn ngươi là giống gì đó vậy long tu hổ nói ta là long tu hổ đệ tử của khương thừa tướng đặng thiền ngọc hỏi ngươi đi đâu đó long tu hổ nói ta vâng lệnh thừa tướng ra bắt n g ư ờ i đem nạp nói rồi vung hai tay l i ệ m đá ầm ầm đặng thiền ngọc thấy l â m tu hổ hai tay không mà quăng ra từng viên đá to bằng cái chậu cái mâm xong quăng chẳng được xa tuy vậy đặng thiền ngọc sợ chúng n h ầ m đầu ngựa nên phải lùi trở lại l â m tu hổ rượt theo l i ệ m mãi đặng thiền ngọc nổi giận thò vào túi lấy viên đá ngũ quang của mình ném trả l â m tu hổ né tránh không kịp chúng nhằm cần cổ ngoẻo cổ thất kinh chạy về đặng thiền ngọc ném luôn một cục nữa l â m tu hổ té nhào đặng thiền ngọc g ụ c ngựa tới vung gươm lấy thủ cấp các bạn thân mến về lời bàn quân sử thần tử thần bất tử bất trung về quan niệm quân thần thế hệ loài người đã chứng minh mỗi lúc mỗi khác trước kia thời khổng tử quan hệ quân thần được xem là trọng nên quan niệm vua tôi là quan niệm tuyệt đối tuy nhiên các vị vua phong kiến đã đem giáo điều ấy làm cho tư tưởng của dân chúng mù quáng chính như khổng tử đặt ra nghĩa vụ quân thần cũng không phải tuyệt đối bằng chứng là khổng tử thờ vua lỗ sang một nước khác thế thì khổng tử đã bỏ quan hệ vua tôi sao xét thấy quan niệm quân thần của khổng tử chỉ đặt vào cái vị trí vua thánh tôi hiền mà thôi một ông vua bất minh thì không ai buộc q u â n thần phải giữ chữ trung vì c h u n g với một kẻ tàn bạo tức là giúp kẻ ấy tạo điều ác quan niệm quân bất minh tôi bất chính đã có từ thời trước chứ không phải mới có ở thời kỳ gần đây lúc mà nền phong kiến đang sụp đổ một vị vua tàn bạo quần thần từ bỏ đi phò kẻ khác số quần thần ấy không gọi là phản thần được như khương tử nha trước kia làm tôi cho trụ vương sau về giúp vua chu đánh lại vua trụ mà đời sau sử sách vẫn khen tử nha là một người khai quốc công thần có ai nói tử nha là một kẻ phản thần đâu hoàng phi hồ phản trụ đầu chu không gọi là hành động phản phúc vì bỏ một hôn quân đi tìm một minh quân tức là bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng là nhiệm vụ của người tướng lĩnh thế mà tác giả phong thần viết về điểm này vẫn nặng về quan niệm chính thống luôn luôn có tư tưởng coi những kẻ bỏ trộm đầu chu là một hành động phản phúc một ông vua coi dân coi nước là trọng đứng ra bảo vệ quốc gia chống ngoại xâm khi bảo một tôi thần phải chết để cho nước được độc lập dân chúng được an vui thì tôi thần ấy nghe theo lời vua chết là phải ngược lại một ông vua chỉ mưu hạnh phúc cho cá nhân mình bắt tôi thần phải chết để vun đắp cho cá nhân mình thì tôi thần ấy chịu chết không đúng